hơn 69 mươi ranh giới sinh tử, đi tâm vẫn chưa hết kinh hoàng, lưng cô vì đập mạnh một phát, đi tâm mất thăng bằng, nhảy nhà xuống đất, sao lưng cô vô cùng đau rát, đi tâm hít một hơi sâu, miếng môi cố chịu đau ngẩng đầu lên, tên thổ dân cục tay đang trừng mắt nhìn cô, hắn chỉ tay vào khúc Đùi người trước mặt Ly Tâm Ý bắt cô phải ăn miếng thịt Ly Tâm lắc đầu ngoại ngoại Cô thọ tai ở một thứ trong giống quả dừa bên cạnh Chỉ xuống quả dừa làm động tác uống nước Bẻ thị cô muốn ăn thứ này Không ăn miếng đuôi kia Thấy Ly Tâm lắc đầu Tên thổ dân cục tay hơn một tiếng Rồi nhặt khúc đùi người trước mặt Ly Tâm đưa vào miệng Mẹm ngùng nghèm Ly Tâm cố thấp đầu Uống một hai hớp nước trong quả dừa Trên tay bụng cô quặn lại một hôi lạnh trên lưng Xuân ra như suối, ướt đậm ở sương mi Không một ai nói chuyện Xung quanh chỉ có tiếng gầm thịt sọt sọt Đợi khi tất cả mọi người ăn xong Thành thổ dân cục tay đột nhiên sách cổ đi tăm lên cao Đám thổ dân cất tiếng cứ rần rần Đi tăm đưa mắt nhìn Thấy nhiều người sơn cao ngón cái Với tên thổ dân cục tay ở xa cô Ánh mắt chúng lộ Vẻ tháng thưởng và ngưỡng mộ Thành thổ dân cục tay mở miệng nói điều gì đó Với cả đám Một người thổ dân khoảng 40 tuổi trông rất tráng kiện bước tới, hắn nắng tay nắng chân ly tâm, đã về cầu với tên thủ dân cục tai, rồi hắn đột ngột tác mạnh vào trán ly tâm. Chuyện kiến cảnh này, đám thủ dân ngồi dưới bỗng nhiên soi nổi hắn lên, chúng hò hét lớn tiếng, vì tâm không hiểu ý của bọn chúng, cô chỉ cảm thấy cú đánh vừa rồi, khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Ly tâm còn chưa kịp phản ứng, thân hình cô lắc đi lắc lại, cô bị tên thổ dân cục tai. Cách người đi ra bên ngoài, tên thổ dân đưa Li Tâm đi qua vùng nhâm thạch cực lớn và qua một con sông nhỏ, địa thế ngày càng thấp, thổ dân địa phương ngày càng thưa thớt. Xem ra, hẳn đang đưa cô đến nơi nước thánh gì đó để tắm rửa, vì Tâm tập trung tinh thần để để ý đến địa hình xung quanh, cô không hề xảy ra phản kháng. Đối với nhân chủng biến diện như đánh người này, nếu không thể ra một đòn chiến mạng hạ gục bọn chúng, thì tốt nhất không nên phí sức. Tài mặt, anh đang ở đâu? Ly Tâm nói khẽ phải chí khoa ta đã được điều chỉnh, cô biết tên thủ dân ở đằng sau cô, không hiểu ngôn ngữ của cô, càng không biết thế nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến, cùng lắm hắn chỉ nghĩ cô lẩm bẩm một mình mà thôi, không có tiếng trả lời, đầu kia không có bất cứ tiếng động nào, Ly Tâm hơi nhíu mày, nhưng không dám sơ ta điều chỉnh lại tần suất để bị tránh bị tên thủ dân phát hiện được bất thường, không còn cách nào khác, Ly Tâm chỉ có thể nói nhỏ. Tôi đang đi về nơi, có địa thế thách, có một tên đi cùng tôi, ở đây có bãi cỏ, có dòng sông dọc theo con đường rừng. Dù không nhận được câu trả lời hay tín hiệu từ tề mặt, Ly tam vẫn tiếp tục thông báo vị trí của cô, nếu lập hộ vẫn bình an vô sự, chắc chắc anh ta sẽ phát được tần số của cô tới một thạch động không sâu lắm, Li Tâm bị sách đường đi thẳng vào bên trong. Xung quanh thạch động đều là màu xám bạc. Li Tâm vừa nhìn thấy liền đỏ sắc mặt. ở đây có rất nhiều khoáng thạch Tethneti, những cục khoáng thạch xốc hệt khoáng thạch người của tộc trưởng Buu lấy về. ở sự thạch động có một hồ nước nhỏ, rộng khoảng năm m mét. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy rõ nham thạch ở dưới đáy, nước hồ cũng có màu trắng bạc, ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào, khiến hồ nước lấp lánh đủ các loại màu sắc, tạo thành hình ảnh vô cùng diễn lệ. Tuy nhiên, trong mắt ly tâm, đây không phải là nơi thần thánh đẹp trẻ, mà là nơi vá hiệu chích chóc. tắm rửa ở một nơi nhiễm xạ nặng như thế này, thảo nào trên cơ thể của người phụ nữ tóc vàng xuất hiện ngay các triệu chứng phản ứng bức xạ. Đây không phải là nước thánh gì đó, mà hoàn toàn là nước của Diêm Vương, chuyên dùng để lấy mẹn con người. Đến bên hồ nước, tên Thổ Dân gục tay ném Ly Tâm xuống đất, hẳn quỳ xuống trước hồ nước, không biết rầm rầm xì xì điều gì đó. Ly Tâm lập tức lùi lại phía sau. Cô biết cô không có tốc độ nhanh bằng tên Thổ Dân, sức mạnh càng không nói đến. Nhưng cô cần phải bình tĩnh tìm cách thoát thân, dù sao cô cũng là người hiện đại, có đặc ốc hơn người nguyên thủy. Tình thổ dân thành kính nói vài câu với hồ nước rồi qua nhìn người Ly Tâm. Hắn nói câu gì đó với Ly Tâm, Ly Tâm không hiểu ý tình thổ dân. Dù sao, thổ ngược Indian cũng không ai hiểu nổi ngoài bọn họ, cô không phải ngoại lệ. Thấy Ly Tâm không có bất cứ phản ứng nào, ngoài nở sợ hãi. Tình thổ dân xa xăm mặt, hắn đứng dậy tiến một bước đến trước mặt Ly Tâm. Nhắc người Ly Tâm ném cô thẳng xuống hồ nước, tốc độ của hắn nhanh đến mức Ly Tâm không có thời gian phản kháng. Hồ nước không sâu lắm Sau khi bị ném xuống Lì Tam lập tức lấy thăng bằng Rồi đứng ngay dậy Cô ngầm chặt miệng để không bị uống nước trong hồ Khi đã đứng thẳng người Lì Tam hết một hơi sâu Và giờ tay phút nước nhiễm xạ Tết Ti trên mặt thì Tam còn chưa kịp mở mắt Hồ nước có tiếng động lớn Xong nước đánh vào người cô Tình thổ dân cũng vừa nhảy xuống nước Lì Tam thay thầm trong lòng trần lùi lại phía sau tên thổ dân ra tay nhanh như tiết chớp Nam muốn tay sắc nhận của hắn tấm lấy người Ly Tâm. sẽ tọt áo phóng xạ vốn đã bị tề mặt xé rách một mảnh trên người Ly Tâm thành hai miếng rồi ném sang một bên. Ly Tâm hút hoảng dơ tay, ngăn cản hành động của tên Thổ Dân. thì cô không thể đỏ sức với hắn, nhưng hắn chỉ có một tay lại không có ý định giết Ly Tâm nên hai bên dặn con qua lại. Và giây sau, áo sơ mi của Ly Tâm bị tên Thổ Dân xé tơi tả, mặc dù vậy hắn vẫn không thể tấm lấy người Ly Tâm. Tên thổ dân nổi giận, người dân đạp mạnh ly tâm, ly tâm bị đạp bắn với một góc hồ nước, nửa thân trên của cô ra ngoài mặt nước, chỉ có thân dưới vẫn chìm dưới nước. Tên thổ dân lập tức lao vào người ly tâm, không được, tránh ra, ly tâm hét lớn, một tay nhanh chóng thả xuống dưới nước. Tên thổ dân có tốc độ và sức mạnh kinh hồn, ly tâm chưa kịp phản ứng, toàn thân cô đã bị tinh thổ dân ép chặt vào thành hồ, người hắn đem mạnh lên người ly tâm, bàn chân lành nặng của hắn nhất một Bên đuổi Ly tâm cao lên ánh mắt li tâm lấy lên một tia khác thường cô đột ngột sơ tay ôm cổ tịch thổ dân trò điều khiển sợ dây Đặc biệt trong chiếc nhẫn trên tay đâm thẳng vào cổ tên thổ dân, và tất cả sức lực, động tác của Ly Tâm nhanh đến mức tên thổ dân không kịp phản ứng. Sợi dây vừa đâm vào, Ly Tâm không nghĩ ngợi, đàn hai tay vào nhau, đưa sợi dây đi theo hướng kim giờ Ly Tâm nghe thấy một tiếng độc khẽ, một dòng dung dịch nóng hổi trào ra, trước mặt chỉ còn một màu đỏ đến mức nhức mắt trong hành động yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Ly Tâm. Ly Tâm lạnh người trong nửa phút rồi mới mở mắt quan sát xung quanh. Tần thổ dân đầu gần lìa khỏi cổ, đứng cách cô chưa đến 10 cm, trợn mắt hắn vẫn trưởng trừng, như không thể tin nổi chuyện xảy ra với hắn. Ly Tâm không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đẩy mạnh thi thể của tên thổ dân. được cô vẫn bị hắn giữ chặt. Ly Tâm dùng hết mức đẩy người tên thổ dân, thì thể hắn bị đẩy ra khỏi người Ly Tâm. Tuy nhiên, móng vuốt hắn vẫn bám chặt vào Ly Tâm, khiến cô mất thăng bằng, ngã về xuống nước. Ly Tâm đứng dậy. Cô cắn răng điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn Các ngón tay tên thổ dân đang tím lấy đuôi mình 5 ngón tay rời khỏi thân thể hắn trong dây lát Lúc này, máu của tên thổ dân nhuộm đỏ cái hồ nước Sau khi thoát khỏi bóng phút của tên thổ dân Liên tâm nhanh chóng thu lại sợi dây trong chiếc nhẫn Nhặt chiếc áo phóng xạ đã bị xé thành 2 mạnh phát lên người Lúc này, thân thể cô đã để lộ một khoảng da thịt khá lớn Liên tâm không cảm thấy đau đớn Cô nhảy ra khỏi hồ nước Rồi chạy nhanh ra ngoài anh đang ở đâu tôi đang đi về hạ luôn một con sông anh đang ở đâu ly tâm vừa điên cuồng lao trong đám cây cỏ cao hơn đầu người vừa không ngừng từng cách liên lạc với tề mặt ly tâm không biết vị trí cụ thể của cô cô chỉ có thể thông báo cho tề mặt phương hướng một cách trơn giản nhất một cạch gõ sắc như lưỡi dao cứa qua da ly tâm nó chảy từng sọt từng sọt xuống người cô Mặc dù bị thương nhưng đi tâm không hề cảm thấy đau đớn, cô chỉ biết chạy thụt bạn để hướng ngược lại với nơi ở của đám thổ dân. Cô không có tốc độ, cũng không có sức mạnh, cô chỉ còn cách trốn càng xa bọn chúng càng tốt. Tề mặt, Rốt cuộc anh ở đâu hả? Đi tâm vừa chạy không ngừng nghĩ vừa hét gọi tề mặt, chiếc tay nghe vẫn không có tín hiệu trả lời, khiến tim đi tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sọt. Li Tâm đột nhiên túm chặt cành cây ở bên cạnh, khiến cả người dừng bước trong dây lát. Ánh mắt cô hướng về phía trước, gương mặt cô trở nên trắng mệt, Một tên thổ dân đứng ở đằng trước lạnh lùng nhìn đi Tâm. Trên vai hắn phát một xác chết động vật to như con trâu, thân thể cường tráng, gương mặt u ám và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Ly Tâm không thể thở nổi. Li Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu chạy về một hướng khác. Cô nghe thấy tiếng binh bịch ở đằng sau, sau lưng là một luồng không khí khủng bố đè nặng, khiến Ly Tâm muốn hét lên cũng không thể thốt, thành lời. Khi có cảm giác bàn tài của tên thổ dân đặt lên vai cô, Ly Tâm theo phản xạ, chuối đầu về phía trước và ngã xuống đất. Ly Tâm nhìn chóng ngoài người, cô phát hiện tên thổ dân đã đứng trước mặt cô, hắn quan sát cô từ trên cao. Nhìn bộ dạng đáng sợ của tên thổ dân, trong đầu Ly Tâm lấy lên một ý nghĩ, lần này cô không thể thoát mạng tên thổ dân chỉ ta lên người ly tâm miệng tuôn một tràng dài nhưng ly tâm không hiểu ly tam cúi đầu nhìn xuống thấy toàn thân cô đầy máu trên đầu và mặt cô vẫn sạch sẽ nhưng quần áo dính đầy vết máu lúc này áo chống bức xạ bị rách treo lủng lẳng một bên chiếc áo sơ mi của cô rách tả tơi nhện một màu máu đỏ nhìn gương mặt càng ngày càng tái nhợt và ánh mắt sắc khí của tên thổ dân ly tam bước sát lên người lùi lại phía sau rồi mắt cô không rời khỏi hắn cô nói muốn lùi cũng không có đường lùi, muốn trốn cũng không có đường trốn, chính là chỉ hoàn cảnh cô ly tâm lúc này. Hình như tên Thổ Dân cảm nhận điều gì đó bất thường. Thật sắc hắn đột ngột trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng, rồi tung nắm đóng vào phía Ly Tâm. Ly Tâm thấy một bàn tay bổ xuống đầu cô. Động tác của tên Thổ Dân cho thấy hắn không phải bắt cô hay muốn cô làm công cụ sinh con, mà hắn có ý định giết cô ngay tại nơi này. Ly Tâm theo phản xạ của một người đã được huấn luyện lăn vài vòng trên mặt đất. Bên tai Ly Tâm có tiếng giáo u u, tiếng cỏ sọt sọt, Món vuốt của tên Thổ Dân đã đổ trên đỉnh đầu Ly Tâm, tốc độ của cô không thể đỏ với hắn. Khi món vuốt sắc nhọn của hắn sắp phập xuống trán, Ly Tâm dựng hết tóc gái, đồng thời hét lên, tay mắt. Đúng lúc Ly Tâm trợn mắt, nhìn món vuốt tên Thổ Dân bổ xuống đầu cô, đằng sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên Thổ Dân vặn mạnh. Trong chớp lét, Ly Tâm chỉ nghe tiếng ngón tay kêu răng rắc, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người cô bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lùi lại. Sau đó, một bóng người vụt qua người cô, tung một cước vịch thanh phổ dân đang còn đứng bất động, tạo thành tiếng động kịch liệt. Vì một lực mạnh lóc về phía sau, Ly Tâm lộn vài vòng mới lấy lại thăng bằng, Ly Tâm còn chưa ngẩn đầu. Một tiếng nổ lớn và tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên bên tay cô, đi tăm đi ngước nhìn, thấy sát trước mắt cô, không còn bóng dáng tên thổ dân. Một thân hình cao lớn bá đảo nhanh chóng quay về cô, nhìn thấy người đó, nỗi phương mừng bao phủ trên đòn thân, đi Tâm trong giây lát, người đó sải bước dài đến bên cô. Đôi mắt cô đột nhiên cay xè, hai hàng lệ từ từ rơi xuống, tề mặt, tề mặt. Bước đến, cởi áo trong bức xạ, trùm vào người ly tâm, rồi bế cô lên, ôm ly tâm vào lòng, tề mặt hắn rộng. Em khóc gì chứ? Cười nói, hắn vừa chạy nhanh về một hướng khác. Ở đằng sau lưng, phần đầu của tên thổ dân bị đạn bắn nét không thành hình. Má tuôn xói xả từ ngực hắn, một mùi máu thanh nồng lan tỏa khắp không gian. Ở trong lòng tề mặt, ly tâm vẫn không thể kìm tiếng nức ngẹn. Tôi không biết... Tôi còn tưởng lần này mình sẽ chích chắc. Tay cô bóp chặt cánh tay tèm mặt, sống như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của tèm mặt, Ly Tam mới nhận thức rằng cô vẫn còn sống. tèm mặt, ông Ly Tam chạy như bay, hắn cứ sống trầm trầm. Em chưa dạy tôi cách liên lạc. Ly Tâm nghe vậy Thầm tự trách bản thân Lúc sẵn giải tính năng của chiếc hoa tai cho tề mặt Có bao nhiêu chức năng Ly Tâm đều nói hết Ngoài cách nói chuyện Đáng lẽ Ly Tâm cũng đã chỉ dẫn Nhưng lúc đó Bạch ưng hoàng ưng có việc nên chiên vào Thế là cô quên mất Hôm nay cô còn tưởng tề mặt bỏ mặt cô Xích nửa mất mạng vì chuyện này Vì Ly Tâm thương tích tên mình, tên mặt nghiến sang kiên kết, dám động đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Tề mặt ôm chặt Ly Tâm, Ly Tâm xảy ra những chuyện gì hắn đều nghe thấy rõ qua chiếc hoa tai, chỉ có điều hắn không biết cách liên lạc với Ly Tâm. Tềm Nặng tưởng đi Tam không thể thoát chết, nào ngờ cô dũng cảm như vậy, ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, đi Tam ra tay một cách lạnh lùng, khiến hắn có thể đến cứu cô kịp thời, mà mà mọi việc vẫn chưa muộn, đi Tam vẫn còn sống. Đi Tam nép vào lòng Tềm mặt, cô đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn lên cằm Tềm mặt trong lúc hắn vẫn ôm cô chạy nhanh. Đi Tam không hiểu tại sao cô lại bật khóc khi thấy Tềm mặt, cô đâu phải là trẻ em nên ba cũng không phải là người yếu đuối nhưng cô không thể cầm nước mắt trước mặt tề mặc trong khi đó mặc phó hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi ly tâm không rơi một giọt lệ tề mặc anh ba mặc áo vào đi ly tâm sửng sợ khi nhìn xuống người tề mặc im lặng tề mặc lạnh lùng nói nhỏ với ly tâm bọn họ vẫn đang ở trong địa phận của đánh thủ dân Vừa rồi hắn sử dụng vũ khí hạng nặng, bản chất thẩu dân, tiếng súng chắc chắn sẽ truyền đi rất xa nếu đảm thẩu dân tìm đến. Dù hắn có mạnh cỡ nào, hắn cũng không có khả năng đối phó. Sẽ bị nhiễm xả đấy, tôi đã ở trong hồ nước. Tôi đã bị nhiễm xả rồi. Ly Tâm chưa nói hết câu, tề mặt đột nhiên cắt ngang, Ly Tâm bước xác bóp mạnh tay tề mặt, ở khu vực có nguồn khoáng tạch technology phong phú như nơi này, chỉ cần để lộn da thịt là có khả năng bị nhiễm xạ, bây giờ Ly Tâm phát hiện cũng đã muộn rồi, vận đầu nhìn lên cầm tề mặt, nghe tiếng gió thổi bên tay cảm nhận ra cánh tay sắn chắc của hắn đang ôm nghiêng người mình, ly tâm đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi. lần đầu tiên trong đời, ly tâm cảm thấy tên mặt là người tốt, ít nhất hắn đối xử với cô rất tốt. chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. anh đã chạy khá xa rồi còn gì. nhìn tờ sổ mồ hôi chảy xuống từ trán tên mặt, ly tâm giọng khẽ khen. Tề mặt với cô chạy suốt hai tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mà đến mức nào. Tề mặt đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân. Trước mặt hai người có một hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tạo ra mùi giả thú, nhưng vẫn khiến họ yên lòng hơn đám thổ dân. Tề mặt bế Ly Tâm đi vào trong hốc cây, Ly Tâm bỏ lên tiếng, anh mặc áo vào đi. Nói xong, cô gọi áo cho mức xả đưa cho tề mặt, đồng thời sực áo khoét trên người hắn. Đưa áo của anh cho tôi mặc Dù sao, cô cũng từng tiếp xúc với nước Có độ nhiễm xạ rất cao Nên nơi nè chẳng là gì với cô Hơn nữa, máu của cô có thể chống nhiễm xạ Nên chắc cô sẽ không sao Thấy Ly Tâm kiên quyết đội áo Tề mặt không ngăn cản Ly Tâm hắn cửa áo ra khoát lên người cô Sau đó hắn mặc áo chống bức xạ Ly Tâm vứt vào áo sơ mi rách nét của cô không hiểu tại sao tên thổ dân lại phẫn nộ khi nhìn thấy cái áo dính đầy máu của cô. ly tâm đóa nhất định là vết máu không bình thường. ly tâm đưa cái áo lên mũi ngửi, mũi máu tanh sọc và mũi cô mũi tanh còn hơn cả máu động vật. nhìn ly tâm quay người đi thay áo, ánh mắt, bề mặt toàn là sát khí. khi thấy vết thương trên tấm thân trần của ly tâm, Thẳng sờ tay vuốt nhẹ vết thương nên lưng ly tâm. đau quá. Ly Tâm rùng mình, cô quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tên mặt, hãng đưa hai tay, giữ vai và đuổi Ly Tâm, rồi kéo cô vào lòng. Vừa nãy gặp phải tình huống cẩn cấp, Ly Tâm không cảm thấy đau đớn, bây giờ tên mặt chỉ chạm nhẹ, cô cũng cảm thấy toàn thân đau rác. Nỗi đau trước đây khi tên mặt gây ra cho cô không là gì so với lúc này, Ly Tâm mới biết tên mặt đã rất nảy tình khi ra tay với cô. Đau lắm mà! Chứng kiến vai mặt trắng mệt của Ly Tâm Tề mặt nhíu chặt đôi lông mày bị tạp hít một hơi, hiểm cười với tề mặt, cô nói khẽ. Đau, nhưng tôi có thể chịu được, tôi không muốn làm người hầu vô dụng của lão đại. Tề mặt phát hiện Ly tâm dù đau đớn, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt cô sáng ngời khác hẳn ngày thường. Tay mắt cô, ánh lên sự tin tưởng, sự nương tựa vào hắn, tề mặt cất sỏng trầm trầm. Bây giờ, em không còn là người hầu của tôi người nói hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn Coi chim ưng trên tay Ly Tâm Ly Tâm không hiểu ý tứ trong câu nói có tên mặt Cô cố tươi cười Nếu có thể quay về Tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại Ly Tâm đột nhiên cảm thấy Làm thuộc hạ của tên mặt Cũng không tồi Một lão đại có thể vào sinh ra tử với thuộc hạ Một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ Làm đàn em của hắn cũng tốt thôi Ly mặt hắn rộng Nhất định sẽ quay về Trò chuyện với đôi mắt lạnh lùng Nhưng vô cùng kiên định có tề mặt Đi tầm bất xét mỉm cười Người khác nói cô sẽ không tin Nhưng tề mặt nói được Nhất định sẽ làm được Cô hoàn toàn tin là hắn Chuông 70 Đào chi yêu yêu Hai người ngồi nghỉ tầm 10 phút Tề mặt đứng dậy hắn rộng Đi thôi Lý Tâm biết nơi này vẫn rất nguy hiểm, ngoài sự ưu hiếp của đám thủ dân, còn bị nhiễm xạ nặng, bản thân cô không nói làm gì, tề mặt chắc chắn sẽ không chịu đựng được lâu. Hơn nữa hai người không có đồ ăn thức uống, cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì mù sẽ bỏ mạng. Lý Tâm im lặng cùng tề mặt đứng dậy, Lý Tâm né tránh gánh tay tề mặt sơ ra định ôm cô, cô kiên định nắm chặt khẩu súng tề mặt vừa đưa, miệng mỉm cười. Tôi đi được. Vừa nói, ly tâm vừa thò đầu ra khỏi hóc cây. Nếu tề mặt tiếp tục tế cô chạy, tốc độ và thể lực của hắn nhanh chóng cạn kiệt. Vào lúc này, cô giảm ngánh nặng cho hắn bao nhiêu, cơ hội sinh tồn sẽ nhiều hơn bé nhiêu. Cô không phải là người yếu đuối, tuyệt đối không làm hòn đá kéo chân hắn vào lúc này. Tề mặt thấy vậy hơi nhớ mày Em hãy tự mình chú ý. Nói xong hắn nhẫn đầu chạy về phía trước. Tề mặt biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi nên hắn không ép buộc ly tâm tên mặt bà Ly Tâm kẻ trước người sao tiến về phía trước, hai người chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Trong rừng cây trạm rạp gần như không thấy ánh mặt trời, họ cố gắng chạy càng xa bộ tộc thổ dân càng tốt. Lạp hộ, lạp hộ, có nghe thấy tôi nói gì không? Hãy trả lời tôi đi. Ly Tâm bám sát tên mặt, vừa chạy, cô vừa không ngừng phát tín hiệu từ chiếc hoa tay có thể liên lạc với bất cứ hệ thống thông tin nào. Bạch ưng, hoàng ưng. Mẹ kiếp, các anh còn chưa chết, thì mau trả lời tôi đi Không có tiếng trả lời, đầu kia chỉ phép ra tiếng rè rè Đi tập tức đến mức không nói thành lời Lẽ nào bọn họ chỉ biết trốn đi Lẽ nào bọn họ không biết cô về tề mặt đang ở trong rừng núi Lẽ nào không có tề mặt chỉ bảo bọn họ chẳng chịu động chân động tay Hoặc có thể nơi này không có tín hiệu Đi thành tính đến khả năng khác Nơi rừng núi hoang vuông lấy đâu ra tín hiệu Không phải là thiết bị, thông tin đặc biệt thì không có tác dụng. Chiếc hoa tai, ni tâm đang dùng có thể phát sóng với chiếc còn lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất. Nhưng chiếc còn lại bây giờ đang ở trên tai tệ mặt, cô chỉ có thể thử phát đi tín hiệu. là hộp có bắt được tín hiệu của cô hay không là vấn đề khác. Đây cũng là điều khiến ni tâm lo lắng nhất hiện nay. Có rắn Có rắn Tề mặt ở đằng trước sơ tay gẹt một cành cây rất lớn, vì tầm bám sát sang lưng hắn, đột nhiên một con rắn màu đỏ tươi văng người từ trên cành cây la vào lưng tề mặt. Vì thầm không nghĩ ngợi, sơ tay định bắt con rắn. Có độc, tề mặt phản ứng rất nhanh la về phía trước, đồng thời quay ngang người, dùng cậu súng lớn trên tay đập mạnh vào thân con nắng. Khi con rắn màu đỏ tươi rơi xuống đất, tề mặt dẫm vào đầu con rắn, con rắn nhả đành đặt dưới gốc dài rồi tắt thở. Chứng kiến tốc độ và sức mạnh của tiềm mặt, li Tâm không nói một lời nào, tiếp tục cùng hắn lên đường. Phía trước là một đỉnh núi khá rộng, không có cây cói, nhấm lộc hồ và bạch ưng nhận được tín hiệu của Ly Tâm, máy bay của họ ba đến đây mới có thể tìm thấy cô và lề mặt. thể lực mỗi lúc một kiện kiệt, li Tâm dần dần không theo kịp bước chân tề mặt. Tề mặt vốn đã đi tương đối chậm để đợi cô, nhưng Ly Tâm vẫn không thể trụ nổi. Bây giờ, cô cảm thấy đôi chân nạn trình Trong lúc vội vàng, Ly Tâm dẫm lên đám lá ướt ở dưới đất và được gã xuống. Cẩn thận, giọng đó lạnh lùng vang lên bên tay Ly Tâm, một cánh tay rắn chắc sửa chặt yêu cô, giúp cô không bị ngã. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, yêu cô bị một lực mạnh kéo lên, chỉ trong giây lát, Ly Tâm đã nằm trên lưng tề mặt ám chắc vào, tay mặt đặt ly tâm lên lưng mình, rồi hắn thả hai tay, một tay hắn nắm chặt khẩu súng lớn, một tay chuẩn bị ứng phó với những động tĩnh bất ngờ. Tề mặt cổng ly tâm đi lên đỉnh núi, ở trên lưng tề Mặc, ly tâm không còn chút sức lực, cô lập tức vòng tay qua cổ tề mặt, hai chân kẹp thắt lưng hắn. Ly tâm hơi quay đầu về phía sau, tay phải cô ôm cổ tề mặt, khẩu súng trong tay trái. Chết về phía sau Tề mặt không thể quan sát đậm tĩnh ở sau lưng Nên Li Tâm sẽ làm việc đó Bây giờ là lúc cần hết sức cẩn thận Li Tâm, Li Tâm Cô có ở đó không? Bà nói đi Giọng nói đầy lo lắng của lạc hộ đột nhiên phát ra từ chiếc hoa tai. Hai mắt Li Tâm sáng ngời Cô nhanh chóng trả lời Phương hướng không rõ Vị trí cô thể không rõ Chỉ biết là một đỉnh núi trơ trọi không một cây cối Tôi và tề mặt đang le lên đó Khoảng nửa tiếng sẽ tới nơi Các anh nhanh lên Đi tầm nó một hơi, cô chỉ có thể cung cấp cho lộc hộ từng nó manh mối. Bây giờ, cô phải tệ mặt, chỉ trông chờ vào sự tìm kiếm của lộc hộ. Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi tìm hai người, hai người hãy cẩn thận đấy. Ở đầu mình kia, lộc hộ dường như thở vào nhẹ nhõm một loạt mình lạnh được phát ra, tất cả máy bay nhanh chóng xuất phát. Ly Tâm vừa kết thúc liên lạc với lạc hộ, bên phải cô đột nhiên có tiếng đầm cực lớn, cây cối đổ sạp sang hai bên, một con vật giống như loài gấu và sư tử, hợp thể vô cùng to lớn, leo ra từ phía rừng rậm. Ly Tâm chưa kịp nhìn rõ hình dạng con vật, khẩu súng trong tay tìm mặt, nhằm trúng đầu con giả thú, một tiếng nổ cực lớn, đầu con giả thú bị bắn nét, máu tương ra xói xã. Nhưng nó bị kích nộ, vẫn hung hẳn là về phía trước. Cái cối xung quanh gãy răng sắc, con quái vật càng tiến đến gần, bộ dạng của nó càng trở nên đáng sợ. Tề mặt vẫn giữ vẻ vô cùng lạnh lùng, khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn về bộ phận, chí mạng trên người con quái vật, một mặt tề mặt cẩm đi tam nhảy sang một bên, tránh khỏi đường đi của con quái vật. Thân hình tạo lớn của con quái vật cuối cùng cũng gục ngã xuống đất, ngại trước mặt hai người. Đó tuy có sức mạnh, kinh hồn, nhưng cũng không thể đọa với khoa học kỹ thuật của loài người. Lúc tiềm mặt đánh trải con quái vật, Ly Tâm vẫn nằm bất động trên lưng tiềm mặt. Cô không quên quan sát tình hình ở phía sau. Ly Tâm hoàn toàn phối hợp, không chờ tiềm mặt nhắc nhở. Ly Tâm cũng không hiểu tại sao lúc tiềm mặt lạnh đùng liếc nhìn cô. Cô đã hiểu ai ngay ý của tiềm mặt. Có lẽ vào giây phút đó... Cô và tệ mặt thần ra cách cảm, đi tạm nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ tên mặt giao cho cô, trong khi hai người không nói một lời nào. Lúc con quái vật đổ xuống, sừng cây đột nhiên có cái bóng dịch chuyển, đi tâm không nghĩ lập tức, di chuyển đồng súng ra ly đèn về hướng đó. Dù là thổ dân địa phương hay là động vật bị biến dị như nhiễm xạ, chỉ cần chúng động đẩy là cô phải hạ thủ ngay, chậm một vài giây, cô và tệ mặt sẽ không còn là đối thủ của chúng. Bật đạn bán ra, phát ra tiếng kêu chói tai. Ly Tâm do phải vặn người về đằng sau, nên cánh tay cô tê bút hóa ra sử dụng súng, cũng không dễ dàng như phim ảnh. Trong lúc Ly Tâm nổ súng, tay mặt nhanh chóng ngoài người, một tay hắn khóa nòng súng của Ly Tâm, tay kia cặp sổ súng hẹn nặng, ly về nơi ly Tâm vừa bắn, lửa đạn cháy xém cây cỡ ở gần đó, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra, tay mặt không thèm nhìn, tiếp tục cổng Li Tâm lên đường. Khẩu súng của hắn là loại hình mới nhất được chế tạo đặc biệt, dù là thổ dân biến dị hay quái thú, một khẩu súng của hắn là đủ. Súng của em chỉ có 30 viên đạn thôi đấy. Tên mặt vừa nhanh chóng di chuyển ra đỉnh núi, vừa cất sỏng trầm trầm. Lý Tâm nghe vậy bớt xét nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô không phải đang đóng phim, làm gì có kiểu súng bắn mãi không hết đạn Trong khẩu súng của cô, chỉ có chừng đó viên đạn Vừa rồi cô điên cùng nổ súng, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu viên Đây là lần đầu tiên đi Tâm bắn súng Trước đây cô từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ sử dụng Vào thời khắc này, Li Tâm nhận thức cô còn phải học cách sử dụng vũ khí Bởi vì cô đi theo tề mặt, nên nếu cô nhất ghen, không thể bảo vệ bản thân, không biết sử dụng mấy cái thứ đó kẻ chết có thể chụp xuống đầu cô bất cứ lúc nào. Vì tạm gật đầu, tôi biết rồi. Em còn lại 11 viên, tên mặt nó lạnh lùng. Thấy tề mặt chị dựa vào cảm giác, cũng biết súng trong tay cô còn bao nhiêu viên đạn, bị tạm hết sức kinh ngạc. Đồng thời, cô tiếp tục đưa mắt về khu vực do cô phụ trách bây giờ không phải lúc tỏ thái độ sung bái hay kính nể tề mặt. Mặc dù cổng đi tâm trên lưng Nhưng tề mặt vẫn dài rất nhanh tính núi ngày càng gần Tầm mắt ngày càng rộng mở tim đi tâm đập thình thịt Nhưng cô biết càng gần đứt đến Cô càng phải giữ tinh tĩnh Không được hoảng loạn Bịch đi tâm ở trên lưng tề mặt Đột nhiên bị pha chạm kịch liệt Khiến cô xích nửa từ tai Rơi khỏi lưng tề mặt Đi tâm nhanh chóng quay đầu lại Đi tâm chỉ thấy một hình bóng Nhằm như ti chớp ra đến trước mặt tay chụp xuống đầu vai tề mặt vào đúng mặt Ly Tâm không có tiếng động Ly Tâm chỉ cảm thấy luồng gió khi cánh tay chụp xuống Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều đầu cô chuối về phía pha bên này của Tề Mặc khẩu súng trong tay hướng về bóng hình đó và nhanh chóng lên nòng Tề Mặc đột ngột ra tay tay trái túm chặt năm ngón tay của đối phương bẻ ngược lại đồng thời đẩy người đối phương ra xa tay phải Tề Mặc càng cầm vũ khí thúc mạnh vào bàn tay cầm súng của Ly Tâm khiến khẩu súng chợt đi hướng khác Trong chốc lát, một tiếng súng nổ vang phát ra từ súng của Ly Tâm, đạn bay vượt qua đầu bóng hình đó, Đã Phương bị tìm mặt đẩy rất mạnh, bắn ra xa vài thước, hắn đột nhiên cất tiếng nói, Lão đại, Ly Tâm bước xét sửng người, cô chớp chớp mắt, người này là ai nhỉ? Do sự việc xảy ra quá nhanh nên vừa rồi cô chỉ nhìn thấy bóng một con người, chứ không nhìn rõ là người nào, Đã Phương nhanh chóng quay người lại, Anh ta mặc một bộ đồ chống bức xạ Phóng dáng anh ta rất quen thuộc Trông có vẻ giống người của tề mặt Ly Tâm cảm thấy tóc một hôi lạnh mà mà vừa rồi tề mặt ngăn cản kịp thời Nếu không cô đã khiến người của mình bị thương Hát ưng Tề mặt lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của Hát ưng nên tiếng xác nhận Vâng, là Hát ưng đây ạ Hát ưng chạy đến bên cạnh tề mặt tề... Ly Tâm cũng nhận ra giọng nói của Hát ưng Cảm ơn lão đại dơ cao đánh khẽ. Thấy tên mặt không nói một lời nào, tiếp tục đi lên núi. Hắc ưng vừa chạy theo tên mặt vừa mở miệng. Vừa rồi Hát ưng trốn ở trong rừng, không nghe thấy tiếng nói của tên mặt vào ly Tâm Anh chỉ cảm giác một ai đó đang di chuyển rất nhanh về phía anh ta. Mấy ngày qua, Hắc ưng chịu không ít khổ cực ở địa bàn của đám thổ dân. Anh ta biết cần phải ra tay trước mới có cơ hội xịt thắng lợi, với đám thổ dân có sức mạnh kinh hồn. Vì vậy, h ung không nghĩ ngợi, nghe tiếng bước chân, đi tới, anh ta liền la vào đối phương, thổ dân địa phương chỉ có ưu thế ở vòng ngoài, càng đến sát người chúng, phản ứng vào tốc độ của chúng sẽ càng chậm. Đây là nhược điểm duy nhất của đám thổ dân bị H-Un phát hiện sau hơn một ngày đối phó với chúng. H-Un không kịp nhìn kỹ, chỉ biết tấn công và đúng tim đối phương, nhưng không ngờ đó là, là tệ mặt, may mà tệ mặt có phản ứng rất nhanh, nhưng suýt cũng bẻ gãy ta anh ta. Lý Tâm khập ngờ gặp lại Hắc Ân ở nơi này, thì bộ dạng anh ta thảm hại, nhưng giọng nói vẫn bình thường, chứng tỏ anh ta không sao cả. Sự xuất hiện của Hắc Ân khiến Lý Tâm cảm thấy an tâm một chút, Nghe câu đó Hắc Ân, Lý Tâm lập tức hỏi lại, "Sao thế?" Cô có thấy thay mặt xưa cao đánh khẽ gì đâu. Lý Tâm không biết Tại mặt vốn là người nhạy bén trời sinh, hát Ưng theo hắn nhiều năm, hơi thở và mùi đặc trưng của anh ta đã rất quen thuộc với hắn. Nếu không phải có cảm giác hát Ưng để ở đó, làm gì có chuyện, hắn đã hát Ưng ép sát vào người mình. Vì là hát Ưng nên để mặt mới nhẹ tay, dù hắn không bẻ gãy ta hát Ưng, anh ta có thể chết bởi viên đạn bắn ra từ nòng súng của Ly Tâm. Cạt lên ngân tỉnh núi, tầm nhìn càng rộng hơn, Ly Tâm vẫn tập trung ngoài sát phía sau, khô đột nhiên héo lớn. bọn chúng đuổi theo chúng ta. Bởi vì vị trí của bọn họ ở trên cao nên có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Từng bóng người biến dị len lỏi trong rừng cây. tiếng về phía bọn họ, đám thợ dân di chuyển với tốc độ rất nhanh. Hắc Âm liền quay người lại. Để tôi thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lão cấm miệng. Hắc Âm chưa nói hết câu, thì mặt cất sóng đầy phẫn nộ khiến Hắc Âm im bặt. Tôi đã liên lạc với lập hộ, họ sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta. Tề mặt, thả tôi xuống đi, nhanh lên. đi tạm vợ phải giải thích, rồi quay đầu nói với tề mặt. Hiện tại cô đã phục hồi sức lực, cô có thể tự đi, không muốn gây vướng phiếu cho tề mặt. Em có thể đi nhanh đến mức nào? Tề mặt không quay đầu, để chân hắn vẫn tiếp tục qua về phía trước. Lúc này, rừng gây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nhám thạch từng mảnh đá lớn, khiến tề mặt buộc phải leo lên. Ly Tâm không tiếp tục tranh cãi với tề mặt, dù cô lấy lẽ sức, cũng không thể nhanh bằng tề mặt, cô chỉ muốn giúp tề mặt tiết kiệm sức lực, nhưng xem ra tề mặt không nghe lời cô. Đi Tâm chập trốn nhanh xuống bên dưới, đảm thổ dân nhanh nhẹn như loài báo đang rút ngắn khoảng cách, khiến tim Đi Tâm như bị treo ngược, máy bay của lập Hồ vẫn chưa đến, nếu bọn họ không đến kịp, không biết điều gì sẽ xảy ra.